Tiều hoa về đến trang trại, thì mặt trời đã lên cao. Trời tháng chín bắt đầu lạnh, hơi thu theo gió heo may, len lỏi trong không gian, lá úa màu rơi lạ tà. Nàng ngước mặt nhìn những đám mây trắng trôi lẳng thang trên sườn núi ngả màu đỏ mà lòng xe lại. Ta một côi từ nhỏ, chú ta thương ta, nhưng thím ta tàn nhẫn, đày đọa ta trăng trâu khổ sở. Ta mải chơi. Để châu ăn lúa thì ta đuổi ta đi Còn đánh ta tàn nhẫn Ta làng thang tứ cố vô thân Thì gặp sư phụ Người đem ta về nuôi ta Dạy ta Thường yêu ta như con đẻ Sư phụ ta là người nghiêm khắc Hay trách phạt con cái người Tiểu sư đệ là con út Thông minh, lanh ngô, hiếu thảo Mà còn bị người mắng là thường Còn ta thì người thương yêu Lúc nào cũng ngọt ngào với ta Suốt 7 năm ở với sư phụ, sư mẫu, ta chưa bao giờ bị quả trách bao giờ Ta là nữ đệ tử, người tin ta đi đâu cũng mang theo Ta nghĩ nếu cha mẹ ta còn sống thì cũng chỉ thương ta đến thế là cùng Ta sống hạnh phúc bên cạnh sư phụ, sư mẫu, sư huynh, sư đệ Thì xảy ra biến cố Không biết nay sư phụ, sư mẫu ở đâu? Mấy tháng nay ta nhớ người, đêm ta thường khóc So sánh nỗi buồn xa sư phụ sư mẫu Với nỗi buồn mẹ cha chết Ta thấy cũng giống nhau Nhưng sư phụ ta Thuộc dòng giống Âu Lạc Thù hành người Hán Người lại hay nhắc nhở chuyện Mị Châu Lấy chồng ngoại tộc làm mất nước Trong trận chiến Càng Bắc Ta gặp Nghiêm Sơn Y là người có địa vị cao bậc nhất lĩnh Nam Nếu y muốn Thì thiếu gì Mỹ Nữ Từ hầu sinh Nhưng y đối với ta Bằng cả một mối nhu tình Ta phải làm sao đây Ta nghĩ lại mà thấy bất hiếu với sư phụ, sư mẫu Trong lúc nhà tan, cửa nát Ta cứ nhờ y tìm sư phụ, sư mẫu Đưa người trở về từ cửu chân Rồi ta thú tội với người Người tha tội thì thôi Còn người không tha tội Ta đành tìm cách chết Để đền đáp mối tình của nghiêm sơn Nàng trở về phòng nằm nghỉ lơ đẳng nhìn cảnh đẹp trời chiều nông dân đốt rẫy khói bay lên bầu trời trắng xanh nắng chiếu xuyên qua khói rọi xuống đất thành màu tím nàng riu riu ngủ được một giấc thì tiếng gõ cửa làm nàng tỉnh dậy nàng hỏi ai đấy tiếng nữ đệ tử ngoại đồ phi vân nói sư tỷ tất cả đệ tử tráng đinh học mời sư tỷ ra sự thiều hoa mệt nhoài nói Em nói với nhị sư huynh rằng ta mệt, không dự được. Phi vân ra một lúc rồi lại vào. Sư tỷ, nhị sư huynh mời sư tỷ phải ra học ngay. Thiểu hoa nghĩ thầm. Tại sao sư huynh lại bắt ta phải ra học? Chắc có tin tức gì về sư phụ sư mẫu đây? Nàng theo phi vân đến chỗ họp thì không phải là đại sành mà là ngọn đồi phía sau trang trại. Gần một trăm anh em đào trang ngồi thành vòng tròn, vũ khí bên cạnh Người nào mặt cũng sát khí đằng đằng Họ nhìn thiếu hoa với con mắt thiếu tiện cảm Nàng hỏi Phi Vân Có biến cố gì sao? Phi Vân nhìn nàng với vẻ lạnh lùng đáp Sư tì chờ một lát sẽ biết Mọi người đều dồn con mắt nhìn nàng như muốn gây sự Thiếu hoa hoàng Cái gì đã xảy ra? Trịnh Quang đứng lên, trịnh trọng nói: Các sư đệ, sư muội, hôm nay ta mời tất cả quý vị tới đây để giải quyết một vấn đề, đó là vấn đề sống còn của sư môn và chúng ta. Từ hôm xảy ra biến cố đến giờ, không hiểu sư phụ, sư mẫu ở đâu? Các vị sư huynh, sư đệ ra sao? Thứ nữa là cái chết của sư muội Tường Loan. Hôm đó sư huynh đau mê man, khắp người không cử động được, nên không thể nào tra xét cho ra manh mối tuy vậy vẫn có mối nghi ngờ rằng trong chúng ta có kẻ gian tế trà trộn để hại ngầm từ hôm qua đến giờ ta đã tìm ra manh mối biết được tung tích kẻ thù đám sư huynh sư đệ nhao nhao lên xin sư ca nói cho chúng tôi rõ trịnh quang liếc nhìn thiểu hoa rồi hỏi sư muội sư muội là người biết hết tất cả sư muội có thể cho chúng ta biết được chăng sư môn chúng ta nhà tan cửa nát Kẻ chết người bị thương Gia đình ly tán Chính bản thân ta giờ này không hiểu Vợ con còn sống hay chết Điều đó không quan trọng lắm Điều quan trọng nhất là sư môn chúng ta Có kẻ gian ẩn nấu Bán chúng ta cho giặc hán Thiều Hoa nhìn thẳng vào mặt trịnh quang Tự nghĩ Tại sao sư huynh lại cật vấn ta Không lẽ sư huynh Nghi cho ta giết tưởng loan hay sao Có lý nào lại đa nghi Hại người chết đuối trên cạn được Nàng vốn là người thuần hậu, nhu nhã nên trả lời Có gì mà không hiểu Sư muội tường loan bị kẻ gian ám hại Chứ không phải ngã Bởi với võ công tường loan Tại sao sư muội có thể chết vì ngã Ở một chiến núi thoai thoài Hôm đó tôi đã khám thi thể Thấy miệng ứa máu Ngực có vết âm kình khá nặng Tôi không hiểu đó là võ công của môn phái nào Và ai đã ra tay Suốt vùng cửu chân Không có môn phái nào lại luyện thứ võ âm nhu ấy. Sư phụ và Đinh Sư Thúc đã bàn. Võ công văn lang có một thứ gọi là phục ngưu thần trường. Cứ một chiêu dương lại một chiêu âm độc địa vô cùng. Hiện võ công âm nhu đã thất truyền. Ngay trưởng môn là đặng thi sách cũng không sử dụng được. Không lẽ, không lẽ sư muội từng loan bị giết bằng võ công âm độc đó. Tôi thích kẻ ra tay học chưa đến nơi đến chốn Nên sư muội vẫn có vết thương tím ở ngực. Chứ nếu thật. Là Phục Ngưu Thần Trường thì người không một vết chảy mà tạng phủ nát ra mà chết ngay. Mọi người kêu ồ lên. Phong Châu Song Quái! Thiểu Hoa nói. Hôm Tiểu Sư Đệ đánh nhau với Song Quái ở Cao Miếu, có sử dụng một thứ võ công hết sức quái dị. Chính Song Quái cũng kêu là Phục Ngưu Thần Trường rồi bắt Tiểu Sư Đệ đi. Tôi gần Tiểu Sư Đệ từ lâu chưa từng thấy y sử dụng võ công âm nhu bao giờ. Dù tiểu sư đệ có biết sử dụng chăng nữa thì quyết không giết tưởng loan Vậy trong chúng ta có gian tế của phái tàn viên đã ra tay giết tưởng loan Phái cửu chân chúng ta không thủ không oán với phái tàn viên Không lẽ họ lại gây hấn với chúng ta Giữa trưởng môn phái tàn viên đặng thi sách với sư phụ là chỗ giao tình thâm trọng Quyết phái tàn viên không giết tưởng loan Sư huynh là người có kinh nghiệm nhiều có cao kiến gì không Trịnh Quang cười khầy. Được, sư muội đã nói như thế, thì ta phải tìm cho ra hung thủ. Sư phụ vắng mặt, ta là người lớn nhất ở đây. Ta sẽ phải tìm cho ra và giết nó trả thù cho tưởng loan. Thiều Hoa thở dài nói. Hôm ở Cao Miếu, tôi ngủ trên chiếc võng ở ngoài sân. Nửa đêm thấy một bóng đen chạy ra đường. Tôi theo dõi, thì thấy bóng đen đó vẽ lên tảng đá ở ven đường mấy dấu hiệu ngặt vì đêm tối tôi không biết đó là dấu hiệu gì sáng hôm sau tôi ra xem thì thấy là chữ vạn dưới ghi địa danh của chúng ta sắp đi qua tôi biết gian tế chỉ đường cho đồng bọn theo dõi chúng ta nên tôi xóa đi hết trịnh quang cười nhạt sư muội thật là người tinh tế những việc như vậy tại sao sư muội không cho ta biết sư phụ vắng mặt ta là người có vai vế cao nhất ở đây mà Thiểu hoa luống cuống cau mày hôm ấy sư Huỳnh đau chưa khỏi tôi có nói với sư huynh cũng vô ích Trịnh quang đứng ra giữa sân nói lớn sư muội đến giờ phút này mà ngươi còn muốn che giấu ư đêm đại chiến ở trong rừng sư muội đã cùng một người hán đấu kiếm sư muội liếc mắt đưa tình với nó các vị huynh muội ở đây đều thấy tên hán quan đó là nghiêm sơn võ công rất cao cường chính mắt ta đã trông thấy y đấu trưởng với sư thúc chỉ một trưởng sư thúc đã bị bại ngã trên ván thuyền thế mà hôm đó y lại thua sư muội cảm ơn sư muội đã cho y mượn đường thực tế hắn chỉ giơ tay một cái là bắt được sư muội phất tay một cái là bắt hết chúng ta tại sao lại kỳ lạ như vậy thiều hoa nghe nhắc đến chuyện này mặt nàng nóng bừng lên tôi tôi cũng không biết nữa trịnh quang quát lên có gì mà không hiểu chỉ nhìn sư muội với nó liếc qua liếc lại với nhau thì đủ biết rồi theo sư muội nói kẻ nào đó để giấu lại cho nên song quái nghiêm sơn mới biết đường chúng ta đi cũng vì thế nghiêm sơn mới đón đường gặp sư muội chúng ta đều nhìn tận mặt sư muội với nó nhìn nhau đắm đuối hắn lại còn tặng cho sư muội con ngựa chiến nữa giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt chúng ta sư muội cùng hắn rong đuổi ngựa vào trong rừng tâm tình sư muội làm như thế Mà đòi che mắt chúng ta sao Nếu ta có đuôi mù Ngu si Thì hàng mấy trăm con mắt ở đây Đâu có để sư muội mang voi Mà bảo rằng thỏ được Trịnh Quang nói với mọi người Nước Âu Lạc Hùng mạnh và lớn hơn nước Nam Việt Của Triệu Đà Võ công Âu Lạc ta bỏ xa Triệu Đà Nò thần của ta bắn một phát Cả ngàn mũi tên Quân Triệu Đà tan nát Nhưng tại sao Âu Lạc bị bại Chỉ vì Mị Châu bị gian tế trọng thủy đưa vào chồng tình ái, hại nước, hại cha, hại dân, rồi bản thân cũng chết. Đó là mối di hận của Âu Lạc chúng ta trải qua 184 năm. Cái họa Mị Châu trước chưa hết thì cái họa Mị Châu thứ nhì đang tái diễn. Sư muội ơi! Thế từ qua đến giờ, ngươi đi đâu vậy? Thiểu Hoa run người lên. Tôi, tôi đi cứu tiểu sư đệ trịnh quang hỏi à thì ra thế ta thấy sư muội vượt qua đồi phía sau đi với một người ta vội theo dõi sư muội ta thấy hết rồi ngươi cùng nghiêm sơn tình tự suốt đêm sáng mới về thiểu hoa uất người lên ta không có đi tình tự với nghiêm sơn ta đi cứu tiểu sư đệ trịnh quang nói cứu tiểu sư đệ phong châu song quái bắt tiểu sư đệ đi Võ công chúng còn cao hơn cả sư phụ sư mẫu Với bản lãnh sư muội Thì làm sao mà cứu tiểu sư đệ Tiểu hoa hỏi vặn lại Sư huynh bảo theo ta Thế thì phải biết rõ chuyện ta cứu tiểu sư đệ chứ Tiểu sư đệ được cứu xong Liền đi với nghiêm đại ca Tìm sư phụ sư mẫu Trịnh quang thờ dài Đào Trang tan nát vì quân Hán Quân Hán vì muốn trừ diệt hết chúng ta Mà bảo tên quốc công dẫn sư đệ đi tìm sư phụ, sư mẫu Thì con nít cũng không tin được Nghiêm đại ca của sư muội tử tế nhỉ? Tại sao ý lại tử tế với sư muội vậy? Thiều Hoa chảy nước mắt Tôi cũng không biết nữa Trịnh Quang cười ha hả Có gì mà không biết hắn muốn đi tìm một mỹ châu thứ nhì cho hắn mà thôi sư muội đào trang vì ngươi mà tan nát tường loan vì ngươi mà bị giết tiểu sư đệ vì ngươi mà mất tích hôm nay ta vì âu lạc mà giết một mỹ châu vì đào trang vì tường loan mà đòi nợ sư muội ngươi rút kiếm ra đi trịnh quang hô lớn sư đệ sư muội bao vây lấy nó đừng để nó chạy thoát lập tức tiếng vũ khí loảng xoàng trên một trăm người bao vây kín xung quanh thiều hoa thiều hoa suy nghĩ tiểu sư đệ không có ở đây hôm nay ta khó mà đối chất được với sư huynh nhưng ta muốn thoát thân thực là thiên nan vạn nan nàng rút kiếm ra nói sư huynh tôi xin thề trước đất trời là tôi không giết sư muội không làm giam tế cho người hán trịnh quang cười gằn sư muội Tưởng chúng ta ngây thơ như trẻ con hẳn Ta không thể tin lời thề của sư muội được nữa Thiểu Hoa khóc Khi tôi 11 tuổi Mồ côi cha mẹ Đi ở cho người chú Làm nghề chăn trâu. Chẳng may để trâu ăn hết một đám lúa Bị thím đánh đập cho tàn nhẫn rồi đuổi đi Tôi đi ở với người ta Bị hiếp đáp Trăm bề cay đắng May gặp được sư phụ cứu về Nhận làm đệ tử Dạy dỗ cho đến ngày nay Tôi làm sao có thể phản sư môn được? Có một tiếng sư muội nói. Mỹ Châu được An Dương Vương cưng chiều biết là bao. Chỉ vì mù quáng trước bã tình yêu mà đem bí quyết chế nỏ thần cho Trọng Thủy, thì còn rắc lông ngỗng đưa đường cho giặc. Chúng ta mất nước vì Mỹ Châu. Bọn Hán cai trị chúng ta, coi chúng ta như thú vật. Tên nghiêm sơn của Hán, thần cầm quân đánh đào trang tan nát. Thế mà sư tỷ đội ơn sư phụ như sơn Trong nháy mắt đưa tình Kêu kẻ thù là đại ca Tình đấy nhỉ Ngươi chỉ vì tình mà làm chúng ta khốn khổ thế này Còn chối được ư Thiểu hoa rút kiếm ngẫm nghĩ Ta không phản sư môn Cũng không hại sư muội tường loan Ta không để dấu hiệu cho giặc Trong lòng ta trong sáng Nhưng sự thể như thế này Ta đành chết để tạ ơn sư phụ Sư mẫu Nàng đưa kiếm lên cổ tự vẫn. Vèo, vèo, một ánh thép sáng loáng bay tới đánh choàng một tiếng, hất tung lưỡi kiếm của Thiều Hoa ra ngoài. Một người từ trên cây gần đó nhảy xuống, y nhô lên thụp xuống mấy cái đã cắp Thiều Hoa vào nách trái, tay phải đâm ba thế kiếm xoẹt xoẹt gạt kiếm của Trịnh Quang và mấy sư đệ ra ngoài, rồi phóng lên ngọn đồi. Trịnh Quang hô lớn: "Nghiêm Sơn, để sư muội lại!" Các sư đệ sư muội chúng ta mau đuổi theo tên quan hán cứu sư muội đám đệ tử, sư muội gieo hò đuổi theo nhưng nghiêm sơn và thiểu hoa đã mất hút ở chân đồi xa xa nghiêm sơn cắp thiểu hoa chạy một lát tới khe suối thì ngừng lại để nàng xuống an ủi cô nương cô nương có sao không thiểu hoa nước mắt đầm đìa lắc đầu không sao cả nghiêm đại ca sao đại ca biết tôi bị nạn mà đến cứu? nghiêm sơn thở dài. trên đường đi tìm sư phụ sư mẫu cô nương, tôi cùng tiểu sư đệ của cô đàm luận. tôi suy ra rằng trong đám người đào trang có kẻ gian tế. tiểu sư đệ cật vấn tôi là kẻ gian tế đó là ai. tôi phải thề với y rằng tôi không cài một người nào vào làm gian tế trong đào trang. y tin tôi. Từ cái chết của Tường Loan và việc song quái theo sát đoàn của người cô, tôi đoán gian tế đó là của song quái. Tôi để tiểu đệ đi trước với người của tôi. Tôi trở lại dò xem tìm gian tế đó là ai. Nhưng chưa dò ra được thì gặp cô nương bị nạn, tôi ra tay cứu. Thiểu hoa nước mắt anh ếch. Nhị sư huynh bảo tôi là Mỹ Châu. Tôi chưa rửa được tiếng oan thì đại ca cứu tôi. Thế là tôi trở thành Mỹ Châu thực sự với mọi người. Từ nay tôi không còn đất sống nữa. Nghiêm Sơn là người khẳng khái, võ công chàng cao cường, đầy tinh thần nghĩa hiệp. Tuy là đại quan của người Hán, song y nhìn người Hán, người Việt đều giống nhau. Trong cách đối xử của chàng không phân biệt, đi đến đâu gặp bọn quan người Hán tàn ác, lập tức chàng ra lệnh xử tử. Vì vậy, từ ngày chàng sang Lĩnh Nam, dân chúng được tự do bớt cơ cực rất nhiều. hồi nhỏ chàng đọc sách của Khương Thái Công, của Tôn Ngô Khổng Mạnh, chàng mơ màng một ngày kia mang ra áp dụng. chàng sang lĩnh Nam với uy quyền lớn, lòng tràn đầy thiện cảm với người Việt, nhưng sự việc xảy ra không như chàng mong muốn. chàng nghe lời báo cáo của Thái thú Nhâm Diên, cho rằng đất Cửu chân có hải ổ cướp tụ tập trong đảo Đinh Trang. chàng bàn cùng Thái thú Tích Quang mang quân vào trợ chiến. Không ngờ sau trận chiến, chàng biết được đào, đinh chính là đất của anh hùng nghĩa hiệp. Chàng khẳng khái nói với thiểu Hoa. Cô nương, hãy gạt bỏ sầu muộn. Tôi không phải là kẻ ngu đần như Trọng Thủy. Cô nương cũng không phải là Mỹ Châu. Việc chúng ta, chúng ta cứ làm. Ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì mặc. Thời gian sẽ trả lời. Mặt trời đã đứng bóng, thiểu Hoa hỏi. Đại ca đói không, để tiểu muội kiếm cái gì ăn đã." Nghiêm Sơn hỏi. "Giữa rừng núi bao la thế này, kiếm đâu ra thức ăn bây giờ?" Tiểu Hoa chỉ xuống suối nói. "Đại ca không thấy sao? Kia, dưới suối đầy cá đang nhởn nhơ bơi lội. Bắt lên nướng ăn cũng đỡ đói." Tiểu Hoa sống ở vùng rừng núi ven biển, quanh năm đầy cá nên nàng rất thạo cách bắt cá. nàng rút kiếm cắt một cây trúc ven suối, chặt lá cành rồi đi phớt nhọn. nàng đứng trên mỏm giữa suối nhìn đàn cá bơi lội qua, rồi phóng cành trúc xuống suối. cứ mỗi lần phóng là lại được một con cá. nhìn dáng điệu thanh tú tươi như hoa của nàng, nghiêm sơn nhủ thầm trong lòng: ta có một người vợ như thiều hoa, thì dù chết mấy lần cũng cam tâm. Nhưng ta lại là người Hán, người Hán tàn ác, coi người Việt như súc vật. Mới đây sư môn của nàng tan nát vì người Hán, chính ta là người chỉ huy quân đánh phá. Thành ra giữa ta với nàng có cả mấy ngọn đồi ngăn cách. Chàng ôn lại trong trí nhớ. Năm nay ta đã 26 tuổi rồi. Kể từ khi giúp Nghĩa Huynh lưu tú Trung hưng nhà Hán, đến giờ đã 9 năm trời. Nghĩa huynh xưng quang vũ hoàng đế Lấy niên hiệu là kiến vũ Có thể nói Ta là đệ nhất công thần nhà Hán Kể từ khi khởi nghiệp Ta vào sinh ra tử Đánh dư trăm trận Đã chiếm được trung nguyên Ta chỉ huy các đại tướng Sầm bành, đặng vũ Chiếm chín quận thuộc Kinh Châu Nhưng Kinh Châu thì Phía tây có ít châu Phía nam có lĩnh nam Đều không phục tùng nhà Hán Ta đề nghị với Nghĩa huynh Cần phải đánh chiếm lĩnh Nam Hầu có một cơ sở vững chắc Từ đó mới tiếp tục đánh liêu đông Ký bắc lũng tây được Nghĩa huynh đồng ý Cầm gươm cắt đất thể rằng Sau khi được thiên hạ Thì anh em sẽ chia nhau giang sơn hưởng phú quý Nhưng ta khẳng khái nói rằng Ta là người nghĩa hiệp Giúp nghĩa huynh cũng chỉ vì nghĩa hiệp Sau khi đại nghiệp thành Ta sẽ một người một ngựa Tiều Giao Sơn Thủy giúp khốn phò Nguy Nghĩa Huynh đề nghị ta đánh Lĩnh Nam Ta đưa ra ý kiến rằng Lĩnh Nam là đất xa xôi với Trung Nguyên Không cần mang quân ra đánh Ta xin đem hợp phố Lục Hiệp theo Để kinh lược Nghĩa Huynh phong ta làm Lĩnh Nam công Lĩnh Bình Nam Đại Tướng Quân Coi như cho ta làm Vua Lĩnh Nam Ta âm thầm đến Lĩnh Nam Ta cùng hợp phố Lục Hiệp thuyết phục các thái thú Nam Hải tượng quận và Quế Lâm đầu hán. Hai thái thú Nam Hải tượng quận theo gió mà quy phục, nên ta để nguyên cho họ ở ngôi vị cũ. Thái thú Quế Lâm chống lại, ta giết chết y và cử sư thúc ta thay thế. Ta tiếp tục tiến xuống Nam. Thái thú sao chỉ là tích quang, thái thú cửu chân là nhâm Diên khoanh tay quy phục. Thái thú Nhật Nam chống lại, ta cũng giết chết. Và cử một người thân tín thay thế Vì vậy trên thực tế Ta chỉ có được hai quận Quế Lâm, Nhật Nam Còn bốn quận thì Thái Thú vẫn nắm binh quyền Cắt cử các quan văn võ Luôn luôn trái ý ta Nếu ta cử quân đánh chúng Thì hóa xa rối loạn Khiến cho Trung Nguyên lâm nguy Bây giờ ta cần thu phục anh Tài Lĩnh Nam Để cử họ vào những chức vụ quan trọng Khi cơ sở đã vững chắc ta mới có thể dùng quyền với bọn thái thú Hầu cải cách cho dân chúng được hưởng hạnh phúc Trước mắt ta Hán cũng vậy Việt cũng thế Nếu ta tạo được hạnh phúc cho họ Thì mới đáng gọi là người nghĩa hiệp Nhưng ngoài hợp phố lục hiệp ra Không ai hiểu được ta Người Hán thù hằn ta Tại sao lại đi bênh vực dân Việt Người Việt coi ta là con chó ngô Là bọn tàu phù kinh tởm. Không ngờ trong lúc đánh đào Đinh Trang ta được một chú bé đào kỳ hiểu ta, y không thù oán ta, làm cho y nhà tan cửa nát, mà lại có ý tác thành vị sư tỳ sắc nước hương trời cho ta. Thiểu Hoa trở lại với một sâu cá, nàng chặt củi khô đốt lên nướng, mỡ cá gặp lửa cháy xèo xèo thơm nức, làm cho nghiêm sơn nuốt nước miếng không ngừng. Nàng nướng xong một sâu, giờ tay vẫy nghiêm sơn. Xin mời bình nam đại tướng quân lại sơi cá nướng Tuy là câu nói đùa Nhưng nó cũng như nhát búa đập vào ngực nghiêm sơn Chàng bước tới bên cạnh thiều hoa Cầm lấy con cá nướng Mỡ cháy béo ngậy bóng loáng thiều hoa vẫn đùa Đại nhân đã sơi cá rô ở đất Nam Man bao giờ chưa? Nghiêm sơn nghiêm nét mặt lại Cô nương Tôi là thằng con trai thô kệch Tên Võ Phu Được cô nương nhìn mặt đã quý rồi Huống chi cô nương Không coi tôi là cửu thù Cùng tôi nói chuyện bên suối hoang này Dù có chết đến hai lần Cũng không uổng cuộc đời Huống hồ cô nương còn nướng cá cho ăn Xin cô nương Đừng gọi tôi là đại nhân Đại quan nữa Giữa chúng ta phải xóa bỏ tất cả những gì là Nam man Ác Hán đi Có phải là đẹp biết bao không Thiểu hoa rung động toàn người Nàng không dám nói đùa nữa. Tôi đùa vậy thôi. Đại ca đừng trách làm gì. Tôi còn bé nhỏ mà. Cầu tôi còn bé nhỏ mà, thốt ra từ khuôn mặt đẹp như ngọc, với đôi mắt thành khẩn, làm nghiêm sơn ngây ngất. Chàng thấy trong ánh mắt đen trên khuôn mặt nhu nhã của nàng, có hình ảnh mình. Chàng tự nhủ. Ta thực vô dụng. Nếu ta là khuất nguyên, ta sẽ làm một bài sở từ để ca tụng nàng. Nàng cùng ta bên bờ suối, bốn mắt đắm đuối nhìn nhau. Ta thả hồn hề, bơi lội trong mắt nàng hề. Chỉ có tình yêu là không cách biệt hề. Thù hận mà chi, hán mà chi, việt mà chi hề. Ta nguyện yêu nàng, ta ước được quỳ dưới chân nàng hề, để tỏ yêu thương Nếu ta được ôm chân nàng, rồi chết cũng cam tâm. Tiểu hoa nhìn thấy nghiêm sơn đăm đăm nhìn mình, vội cúi đầu, quay đi hướng khác. Hai người ngồi im ăn cá nướng. Trên đời nghiêm sơn, đã từng thưởng thức không biết bao nhiêu sơn hào, hài vị. Đây là lần đầu tiên, chàng được ăn một bữa ăn giữa sừng. Hồn phách chàng bay theo áng mây trắng trôi trên đồi xa xa ăn xong thiểu hoa nói nghiêm đại ca bây giờ tôi không thể trở về với sư huynh sư đệ của tôi nữa tôi đi tìm hiểu sư đệ của tôi rồi cùng đi tìm sư phụ sư mẫu còn đại ca đại ca về đâu nghiêm sơn thấy nàng như không muốn đi cùng mình thoáng vẻ buồn ra nét mặt làm cho đào đinh nhị trang bị tan nhà nát cửa là nhâm duyên nhưng đại trượng phu Phải quang minh lỗi lạc Tôi nhận mình có phần lỗi ở trong đó Vậy tôi xin cùng cô nương Và tiểu sư đệ của cô đi tìm sư phụ Sư mẫu cô Người đào đinh đông như vậy Mà thủ hạ của tôi cũng nhiều Tìm đâu khó Hai người cùng lên đường Quẹo qua hốc núi Thì thấy hợp phố Lục Hiệp đang ngồi chờ ở đó Nhất Hiệp cung kính Quốc công Chúng tôi tìm người suốt từ sáng đến giờ mà không gặp nay Quốc công trở về thực may quá Thôi, chúng ta lên đường đi Long Biên Thiều Hoa hỏi Nghiêm Sơn Đại ca Đại ca là người kinh nghiệm nhiều Thử đoán xem ai là thủ phạm giết tưởng loan Và họ ẩn nấp ở đào trang để làm gì Nghiêm Sơn biết Thiều Hoa hỏi câu đó Thì đã hết nghi ngờ chàng là thủ phạm gài người vào trong đào trang Nên vui vẻ đáp Tôi nghĩ chưa ra Trong đám huỳnh đệ của cô Thì chỉ có cô với Trịnh Quang Là có khả năng đánh một chiêu kết liễu tính mạng Tường Loan Võ công nhà cô Thiên về Dương Cương thì nhiều Mà âm nhu thì ít Nhưng chiêu thức mà Tường Loan bị giết Hoàn toàn âm nhu Nội công âm nhu ấy Tôi nghĩ không phải là của Đào Trang Mà là của phái tàn viên Hơn nữa Muốn có âm kình đến trình độ đó Thì phải trải qua ít nhất là 7-8 năm luyện nội công Cô Nương Cô nương đến Đào Trang được mấy năm rồi? Thiểu Hoa đáp Tôi là đứa trẻ mồ côi, tứ cố vô thân, bị người đời làm nhục. Được sư phụ cứu về nuôi dạy từ năm 11 tuổi, đến nay là 7 năm. Còn nhị sư huynh là con của người tỷ nữ của sư phụ tôi, đến Đào Trang năm 13 tuổi, đến nay là 12 năm. Lúc đầu tôi nghĩ trịnh quang giết tưởng loan, nhưng sau tôi thấy không phải... Vì hôm ấy trịnh quang bị thương rất nặng Không ra tay được Còn trong đám sư muội, Sư đệ của tôi võ công đều ngang tưởng loan Không ai đủ công lực giết nàng Cuối cùng tôi nghĩ Có lẽ người của phái tàn viên Ẩn náu đâu đó giết tưởng loan Bây giờ thì các sư huynh Sư đệ của tôi kết tội tôi giết sư muội. thực ra là nước đục bụi trong là thế đó Thiều Hoa thở dài nhắc lại Dù tôi có là nước bị tiếng là đục mà kẻ sát nhân lại được tiếng là trong đời chán quá nhỉ người ta đổ cho tôi giết sư muội làm gian tế cho người hán và là và làm mị châu nghiêm sơn an ủi cô cần tỉnh trí chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hung thủ giết y trả thù cho sư muội cô rửa tiếng oan cho cô còn cô không làm gian tế cho người hán thì là đương nhiên rồi Còn bảo cô là Mỹ Châu ư Cái đó Cái đó Thình lình có tiếng cười khúc khích Mỹ Châu là Mỹ Châu thiều Hoa là thiều Hoa Mỹ Châu là một cô gái ngu xuẩn Khác với thiều Hoa là một cô gái khôn ngoan Trọng Thủy là anh chàng trung tình Sang làm phò mã Âu Lạc Để mưu cướp nước Còn nghiêm đại ca đây Với một hoài bão diệt bọn Hán Việt tham ô, nhũng loạn Muôn ngàn lần khác nhau Trong con mắt tiểu đệ thì nghiêm đại ca là một đại hiệp Tiểu hoa nhận ra tiếng tiểu sư đệ đào kỳ Mừng quá nàng reo lên Tiểu sư đệ Đào kỳ từ trên cây nhảy xuống Nó múa cây côn đồng lấy ở đền thờ cao nỗ nói Sư tỷ Chúng ta trở lại cao trang hầu Để tiểu đệ rửa tiếng oan cho sư tỷ Tiểu đệ chắc không ai làm khó dễ sư tỷ đâu Liệu nhị sư huynh dám giết tiểu đệ sao Nghiêm Sơn bảo kỳ. Không được, hoàn toàn không được. Chúng ta hiện chưa biết giang tế là ai. Sư đệ trở lại, có khi bị hại là khác. Thôi, chúng ta đi lòng biên, rồi đến cổ loa, tìm người của đào, đinh trang đã. Nghiêm Sơn bảo hợp phố Lục Hiệp. Lục vị sư huynh, sư đệ. Khi chúng ta khởi hành đi lĩnh Nam, đã có lời hứa với nhau là làm sao cho dân chúng sáu quận được hạnh phúc. Hiện chúng ta mới nắm được hai quận, còn bốn quận. Quyền bính vẫn nằm trong tay bọn tham ô Bây giờ nếu chúng ta bắt chúng cải cách Thì chúng sẽ trở mặt làm phản Vậy tôi đề nghị thế này Chúng ta áp dụng lối tàm ăn dâu Cải cách từng quận một Hợp phố Nhị Hiệp Lư Dương hỏi Theo ý sư đệ Thì bây giờ chúng ta kinh lược quận nào trước Nghiêm Sơn đáp Giao chỉ thì thế lực của tích quang khá lớn chưa thể ra tay được Cửu chân thì qua trận đánh Đào, Đinh Trang, bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nhâm diên đã bị lộ. Trong 9 thế lực Cửu chân có đến 7, 8 khinh ghét y. Trận đánh vừa qua, Đào Hầu, Đinh Hầu tuy ít người thế cô mà đốt phá phủ thái thú, giết vợ, con, mẹ già của y. Y hiện kinh hồn táng đầm. Trong trận đánh, hai sư trưởng thân tín của y bị đại đệ tử của Đinh Hầu là Quách Lãng giết chết. Một trưởng nam của Đào Hầu là Đào Nghi Sơn giết chết. Đệ nhân đó cắt cử hai người thân tín thay thế. Sẵn giữa lúc y kinh sợ, tiểu đệ đã lên tiếng trách cứ y giữa các quan văn, vũ về tội cáo gian. Hiện binh quyền đệ đã nắm được, y bị cô thế. Hợp phố Tam Hiệp Hà Thiên hỏi. Quan trọng nhất là phủ đô sát. Vậy Hiền đệ phải cách chức chủ khải, rồi một trong anh em chúng ta nắm lấy nghiêm sơn cười không được đô sát là chức vụ cần nhiều chân tay nếu bây giờ chúng ta giết chu khải rồi nhảy vào thay thế thì hệ thống tế tác sẽ bị tê liệt tốt hơn hết tiểu đệ sẽ cử vũ hỷ vào chức vụ đó hà thiên ngạc nhiên chúng ta dùng tên ma đầu đó ư như vậy chúng ta sẽ tàn hại nhân dân không ít nghiêm sơn tủm tỉm cười tam ca ơi tam ca chưa quen dùng người, đệ đã từng cắt cử trăm vạn người ở Trung Nguyên nên rất thảo. Song quái tàn ác, chúng ta cử chúng vào chức vụ đô sát. Chúng sẽ thẳng tay trừ khử bọn tay chân của nhâm Diên, đưa người của chúng vào. Thế là hai phe nhâm duyên song quái chống nhau. Ta ở giữa thấy người của phe nào có tài, có khí tiết thì thu phục lấy mà dùng. Sau khi song quái cầm quyền ít lâu, tính ác đã quen, y tàn hại dân chúng. Ta dùng quân pháp chặt đầu y, rồi anh em ta nắm lấy tòa đô sát. Thế thì mọi chuyện mới yên. Vậy bây giờ các vị sư huynh âm thầm dùng binh phủ của tiểu đệ, kinh lược cửu chân. Gặp huyện úy, huyện lệnh nào ác đức thì bí mật giết chết. Tiểu đệ sẽ cử người khác thay thế. Như vậy chỉ cần mấy tháng, ta sẽ nắm được đất cửu chân. Lục hiệp đi rồi. Nghiêm sơn, thiều hoa, đào kỳ lên đường. Phải mất hai ngày mới tới được Long Biên Long Biên là vùng đất phỉ nhiêu Bờ xôi, giếng mật Cây cỏ tốt tươi Trời đang tiết thu Lá vàng rơi rụng khắp nơi Cỏ cây tiêu sơ Gió heo may hưu hưu Đem cái lạnh len lỏi vào không gian. Trừ hôm đó thì tới một con sông Đào Kỳ hỏi Sông này là sông gì vậy? Nghiêm Sơn nói Đó là sông Hồng Hà Sông Hồng Hà Trẻ một nhánh đổ vào một cái hồ rất lớn Đó là dâm đàm Phong cảnh rất đẹp Chúng ta qua đó chơi thì biết Có điều chúng ta phải cải trang thành người Việt Để không bị chú ý Nghiêm Sơn lấy trong bọc ra Một bộ quần áo Việt mặc vào Chàng bán với đảo kỳ Chúng ta đi tìm thân phụ của đệ Thì cần tránh con mắt tò mò của mọi người Ta giả xưng là lạc tướng Còn tiêu hoa với đệ Giả làm em ta Thiều Hoa thấy Nghiêm Sơn bảo mình Với sư đệ là em Có điều không ổn Vì hình dáng ba người quá khác nhau Nhưng tính tình nàng vốn nhu thuận Nên không phản đối Đoàn người đi tới bến đỏ đào Kỳ nói Nghiêm đại ca Nước ở đây chảy xiết quá Thuyền đi muốn không được Hồi ở cừu chân tiểu đệ thích lội lắm Có lần tiểu đệ bơi từ bờ đến đảo Nghi Sơn Đại ca có biết lội không Chúng ta nhảy xuống lội sang bờ bên kia đi nghiêm sơn sống ở vùng núi có khi quanh năm không nhìn thấy sông chàng lội rất dở chàng thích con sông hồng mênh mông chảy xiết thì trong lòng đã sợ rồi nói gì đến bơi sang bờ bên kia nữa chàng lắc đầu ta bơi rất dở và dù có bơi giỏi đến mấy chăng nữa nước sông chảy xiết như thế này làm sao bơi qua được thiều hoa cười khanh khách đại ca không biết đâu nó là con rái cá đất cửu chân đấy trong tất cả sư huynh muội trong nhà nó là người lội giỏi nhất bọn em chỉ luyện võ trên đất mà thôi chứ tiểu sư đệ chuyên nhảy xuống nước luyện võ đánh nhau trên cạn thì em hơn nó chứ đánh nhau dưới nước thì không lại nó đâu vô tình nàng xưng em với nghiêm sơn chợt nghĩ lại mặt nàng đỏ như gấc thời bấy giờ tại mỗi bến đỏ đều có người chờ thuê bến đỏ sông hồng vùng long biên là nơi khách qua lại suốt ngày. Bên bờ có mấy quán nước, bán hoa quả, bánh trái. Nhà đò có năm sáu nhóm khác nhau. Đò ở đây lớn như thuyền đinh. Bến đò có năm cái thuyền lớn đậu sẵn. Phu đò thấy một người đàn ông, một thiếu nữ và một đứa trẻ cưỡi ngựa, trang phục theo người Việt. Họ đoán đây là một lạc hầu, lạc tướng nên lễ phép hỏi. Chẳng hay lạc hầu cần dùng mấy đò? thiếu hoa đã dặn nghiêm sơn, không nên nói nhiều, sợ bị lộ hình tích. Mọi sự do nàng và đào kỳ sắp đặt. Chúng tôi có ba người và ba ngựa thì cần mấy đò, giá chở bao nhiêu tiền? Người chủ đò nói. Thưa cô nương, chỉ cần một đò cho ngựa, một đò cho người, xin cô nương cho một trăm đồng. Sự thực giá thuê một đò qua sông như vậy giá có hai mươi đồng. Nhà đò đòi gấp năm lần mà Thiểu Hoa vẫn vui vẻ. Được, tôi trả cho ông 150 đồng thôi, sắt ngựa xuống đò đi. Đò bắt đầu rời bến, nước sông đỏ như màu máu, dập dềnh chảy xiết. Lần đầu tiên Đào Kỳ được đi đò trên con sông chảy xiết như thế này, nó thích lắm. Thiếu Hoa là người tinh tế, nàng chú ý đến đám nhà đò. Con thuyền lớn như vậy Chỉ có một người lái Hai người chèo Mỗi lần người chèo kéo mái Con thuyền vọt lên trước như cưỡi trên sóng Nàng nghĩ thầm Có lẽ họ chèo đò lâu rồi thành quen Như mình luyện nội công vậy chăng Hay họ có võ công cao cường Khó mà biết được Đò đã đến giữa sông Đào Kỳ hỏi người chèo đò Này anh Anh cho tôi chèo một tí được không Người chèo đò hỏi Tiểu công tử Công tử đã trèo đò bao giờ chưa? Nếu chưa thì đừng trèo Lỡ ra thuyền bị lật úp thì chết hết Đào Kỳ nói Tôi đã trèo thuyền trên biển nhiều lần Nhưng chưa trèo thuyền trên sông bao giờ Bởi vậy mới xin anh cho trèo thử Con đò tự nhiên đổi hướng Trôi theo dòng chứ không sang ngang nữa Thiểu Hoa bảo người lái đò: Này ông lái Chúng tôi muốn sang ngang sông Chứ không muốn đi xa Xin ông quay lại cho Người lái đò không trả lời, cất tiếng hát, giọng rất cao. 30 Tết, Tết lại 30, vợ thằng Ngô đốt vàng cho chú khách. Đây là bài hát của dân gian. Thời bấy giờ Việt bị Trung Hoa cai trị đã 184 năm. Mối uất hận không nơi nào phát tiết, họ thường đặt ra những câu ca sao để châm biếm những người Việt, du phụ, người Hán. Mục tiêu đầu tiên của họ là những người con gái Việt lấy chồng Hán. Họ gọi người Hán là thằng Ngô, là chú khách Ngô nguyên là một nước nhỏ ở cạnh nước Việt hồi chiến quốc Sau bị tần đồng hóa Một số người Ngô chạy sang tị nạn ở nước Việt Người Việt gọi họ là thằng Ngô Thiểu Hoa nghe câu hát trột dạ Không lẽ người lái đò đã biết nghiêm đại ca là người Hán Nên hát câu này để chửi xéo ta Người lái đò Vẫn cho xuôi dòng nói Cô nương không biết đấy thôi Nước chảy thì mạnh Mà sức người có hạn Nên phải cho chảy xuôi dòng Mũi hơi hướng sang bên kia bờ Ông dùng chân kẹp tay lái Mắt mơ màng nhìn về hạ lưu Mịt mờ xa xa tận chân trời Rồi rút ra ở sau lưng Một ống tiêu bằng trúc Đưa lên miệng thôi Tiếng tiêu bay ra xa Rội vào sóng nước vang trở lại Hợp với tiếng tiêu thành một âm điệu kéo dài Sầu thảm răng giặc Khi thì bay bổng lên cao Tản ra bầu trời xanh miếc mùa thu Đào Kỳ nói với ông Lái Này bác ơi Tôi thấy ở mỗi con đỏ ngang Có người kéo nhị Có người đánh đàn Mà chưa bao giờ thấy người thổi tiêu Bác Lái ơi Bác vừa lái vừa thổi tiêu Mà tiếng tiêu khi thì như khóc Như than của mối hờn vong quốc Khi thì sầu thảm của người anh hùng không gặp thời có lúc lại đổi giọng hùng tráng như hạng võ từ sở vượt sông đánh tần khúc này tôi chưa từng nghe qua bao giờ người lái đò tiểu công tử tôi nghe công tử nói tiếng hơi nặng dường như ở miền cửu chân mới ra công tử còn nhỏ mà đã nhận ra tiếng tiêu mang giọng sầu thảm vô tận của người anh hùng quả thực công tử là người tài từ vậy công tử có biết bài tiêu vừa rồi tên gì không? Đào Kỳ nói, tôi không biết âm nhạc, và lại khúc tiêu vừa rồi tôi mới nghe lần đầu nên không biết tên. Cứ nhìn nét mặt say xưa của bác, tôi biết bác là người soạn ra khúc nhạc này vậy. Người lái đỏ chắp tay vái Đào Kỳ. Thực là chi âm hạnh ngộ, khúc đó tên là Cổ Loa Di Hận vậy. Đây là tiếng của những anh hùng khi qua Cổ Loa, nhìn miêu tàn cây cỗi, nghe tiếng quốc kêu. Như dục giã, như bồi hồi nhớ lại thời An Dương Vương của thùa xưa anh hùng là vậy. Nay thì đâu? Để tôi thổi một khúc nữa, nhờ công tử Phẩm Bình. Người lái đò, lại thổi một khúc khác. Lần này tiếng tiêu nồng nàn, nhưng buồn mang mát, đầy vẻ yêu thương. Tiếng tiêu dứt, mà nghiêm sơn, thiểu hoa, vẫn còn ngồi ngận ngơ, xuất hồn. Người lái đò hỏi đào kỳ. Xin công tử dạy cho ít lời Đào Kỳ nói Khúc này khác lúc trước Khi thì đầm ấm như tình yêu đôi lứa trên sông Khi thì nỉ non như thiếu nữ Phòng quê một mình nhớ tình quân Khi thì nức nở như đôi trai gái yêu nhau Mà tình chẳng tròn Này ông lái Đó là khúc gì vậy Người lái đỏ chắp tay vái một lần nữa Tiểu công tử Thực thông thuệ khác thường Đúng là chi kỳ của ta Từ ngày ta soạn khúc này đến giờ Chưa một ai hiểu ta Người hiểu ta đầu tiên là công tử đó Khúc nhạc này có tên là Trường Hận Trương Chi Công tử Công tử có thể cho ta biết quý danh được không? Đào Kỳ vỗ tay khen Thì ra là khúc Trường Hận Trương Chi Tôi nghe nói ở thời Hùng Vương có một người đánh cá tên là Trương Chi Người chàng thực xấu nhưng tiếng kêu tiếng hát của chàng thì thực hay Một ngày kia chàng đánh cá trong đêm trăng Thả đò giữa sông Thổi khúc tiêu vào với mây nước Khúc tiêu bay đến phòng Mỹ Nương Còn quan thừa tướng Nàng Mỹ Nương yêu thương người nghệ sĩ Mà không thấy mặt Rồi có thời chương chi bị bệnh không đánh cá đêm Tiếng tiêu không còn đưa tới lầu Mỹ Nương Nàng tưởng nhớ tiếng kêu Tiếng hát mà thành bệnh Các thầy thuốc đều không tìm ra bệnh Mỹ Nương Tưởng rằng nàng phải chết Không ngờ đêm trăng sáng Trương Chi lại trèo đò đánh cá, thổi tiêu. Mị Nương nghe tiếng tiêu của chàng, chăm bệnh đều khỏi. Quan thừa tướng tìm ra cội rễ của bệnh con, cho người gọi Trương Chi đến để coi mặt. Trương Chi bước vào, Mị Nương nhìn thấy mặt chàng xấu xí thì đuổi ra. Trương Chi bị đuổi cảm thấy nhục nhã, nhảy xuống sông mà chết. Từ đó đêm đêm, hồn chàng hiện về thổi tiêu, hát vang vang bên sông. Mị Nương thấy chàng chết, hối hận, đêm núp bên bụi trúc bên sông, Để nghe tiếng tiêu của chàng Nước mắt nàng nhỏ vào bụi trúc Nên đến ngày nay Trúc đều có vằn như giọt lệ Người lái đò gật đầu Công tử nhỏ tuổi Mà đã biết được những kỳ tích Của thời Hùng vương. Công tử vẫn chưa cho tôi biết được Cao danh, quý tánh Đào kỳ nói Cao danh thì không có đâu Tôi họ đào tên kỳ Ông lái đò giật mình chẳng hay công tử với Lạc hầu Đào thế Kiệt nổi danh là Cửu Chân Song Kiệt có liên hệ gì?" Thiều Hoa liếc mắt chờ Đào Kỳ, nó hiểu ý sư tỷ đáp. Cửu Chân có tới Nam Trang họ Đào, xa phụ tuy họ Đào nhưng không phải là Cửu Chân Song Kiệt. Người lái đò nói: "Tôi hằng ngưỡng mộ danh tiếng Đào hầu từ lâu, nghe ngài là người võ công bậc nhất vùng Cửu Chân." Dường như mới đây Đào Trang bị quân hán đánh phá. Không hiểu ngài có còn tại thế không? Đào Kỳ hỏi. Thì ra ông cũng là người có tâm huyết với đất nước. Chúng tôi cả gan dám thỉnh quý tính đại danh. Đáp. Tôi họ Nguyễn, tên Tam Trinh. Thiểu Hoa, Nghiêm Sơn cũng úi cha lên một lúc. Còn Đào Kỳ nói. Thì ra là đệ tử Thái Bảo Sài Sơn, Nguyễn Tiên Sinh. Sấn tàu với môn vật Chúng tôi có mắt không ngươi Thực là khiếm lễ Đào kỳ Thiều Hoa đồng chắp tay hành lễ Ông lái đò chắp tay đáp lễ Không dám, không dám Chẳng hay nhị vị đến Long Biên có chuyện gì Đường cửu chân đến Long Biên xa diệu vợi Đất Long Biên là nơi rồng nằm hồ phục Phải cẩn thận Thiều Hoa nói Cảm tạ lão bá có lời dạy dỗ Chị em chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ. Tạm trình nói. Các anh hùng lĩnh nam đều tụ ở đất Long Biên. Bọn chó săn tai mắt của người Hán cũng không ít. Chư vị phải cẩn thận. Chư vị cải trang như thế này. Che mắt dân chúng thì được. chứ che mắt những hào kiệt thì không được đâu. Họ nhìn sơ là biết liền. Đào kỳ lễ phép hơn. Nó tự xưng là cháu, không dám xưng tôi nữa. Lão bá. Chẳng hay chúng cháu hóa trang có chỗ nào sơ hở. Tam Trinh cười. Công tử cùng sư tỷ thì không có chỗ nào sơ hở cả. Nhưng vị đại nhân đây thì sơ hở nhiều. Thứ nhất là ba con ngựa đều là giống phương Bắc, không phải là ngựa của Âu Lạc, Văn lang Kiếm của hai vị thì đúng là kiếm của Âu Lạc, dài mà nhỏ. Còn kiếm của vị đại nhân này là kiếm của vùng hợp phố. ha <cười> ha Các phái võ ở Cửu chân đều chống giặc hán. Hai vị là đệ tử danh gia. cớ sao lại nhẹ thề đi cùng với tên quan hán này? Thình lình Tam Trinh đứng dậy phát trường hướng Nghiêm Sơn đánh liền. Nghiêm Sơn tuyệt không đề phòng vì Tam Trinh đang nói không có dấu hiệu gì, triệu chứng gì cả. Chiều phát như vũ bão, Nghiêm Sơn xuất trường đỡ. Bình một tiếng, cả hai lảo đảo lùi lại. Nghiêm Sơn bị thuyền lắc lư đứng không vững. Tam Trinh kêu lên. Giỏi! thì ra là một cao thủ người Hán, tiếp một trường nữa của ta. Ông lão phóng trường ra, Nghiêm Sơn vận đủ 10 thành công lực đáp lại, bùng một tiếng, con đò nghiêng đi. Nghiêm Sơn nhảy lên để khỏi bị ngã, tam trình quét một cước ngang chân y. Trong khi đó, hai người chèo thuyền cũng cầm chèo làm vũ khí, giao chiến với thiểu Hoa và Đào Kỳ. Con đò không còn người lái, quay tròn giữa sông rồi lật úp. Cả bọn chìm xuống sông Đào Kỳ lặn ra xa rồi trồi lên Nói thấy Nghiêm Sơn đã bị bắt thiều hoa còn đang chống trả Đào Kỳ kêu lớn Mai động lão bá đừng hiểu lầm Ngươi nhà cả ma Còn con thuyền chở ngựa đã trèo đến Vớt bọn Tam Trinh Cùng hai người trèo đỏ Họ lôi Nghiêm Sơn thiều hoa lên Tam Trinh gọi Đào Kỳ Đào công tử Nhảy lên thôi Đào kỳ nhảy vọt lên thuyền đáp đúng bên sư tỷ thì thuyền đã cập vào một thôn bên sông. Tam Trinh hỏi Thiều Hoa. Xin cô nương cho biết quý tính phương danh. Đào kỳ đáp. Sư tỷ của cháu họ Hoàng tên Thiều Hoa. Tam Trinh nói. Đào tiểu công tử là chi kỷ của ta. Ta không làm khó dễ công tử cùng sư tỷ đâu. Bèo mây gặp nhau xin ghé thôn trang để cùng uống chén trà trăng. Đào kỳ thế tam trinh võ công cao cường, bắt người mà vẫn nói năng nhò nhã, từ tốn, khiến nó tự nhủ thầm. Cha ta thường nói, phái Sài sơn là đời sau của phù đồng thiên vương. Hiện phái này có tám vị thái bào, võ công đạo hạnh khó ai sánh kịp. Họ là người tập võ nhưng tiêu dao phơi phới như tiên. Vị này là vị thứ tư, hèn chi nói năng nhẹ nhàng, hành động lịch sự. Nó nói, Đường cao nhân trong nghe nhạc lại trở qua sông Ở đời dễ mấy khi có duyên kỳ ngộ Nhưng còn vị đại ca của chúng tôi Tiên sinh định đối phó như thế nào đây? Nguyễn Tam Trinh cười Tôi cần biết y là ai đã Dù là ai chăng nữa Thì cũng phải nộp trâu bò Để chuộc mạng theo lệ lĩnh nam Nhưng y là quan hán thả ra thì dễ Lỡ y mang quân đến trả thù thì sao? Vạn dân nô lệ cường quyền hạ Phan Chu Trinh, chí thành thông thánh, nghĩa là Vạn dân phải cúi đầu làm nô lệ cho bọn cường quyền lên bờ Đào Kỳ nói với Tam Trinh Cháu muốn thừa với lão bá một vài câu được không? Tam Trinh nói Tiểu công tử, người là chi kỳ của ta Thì ngươi muốn nói gì cũng được Ta chỉ yêu cầu ngươi một điều Là đừng nói gì liên quan đến tên quan hán mà thôi Đào Kỳ Định nói với Nguyễn Tàm Trình Xin ông tha cho Nghiêm Sơn Nguyễn Tàm Trình biết trước Chặn họng nó lại Nó liếc nhìn Nghiêm Sơn như phân trần Với chàng điều gì đó Nghiêm Sơn tỏ vẻ khẳng khái Tiểu sư đệ Ta cảm ơn ngươi đã có lòng tốt với ta Song ta thấp chí Bị người bắt Thì phải chịu Còn bảo ta van xin đối thủ để được sống Thì không cần đâu Kẻ sĩ chỉ có thể giết được Mà không thể để bị nhục. Đào Kỳ ấm ức trong lòng, vì nó không được biện luận cho nghiêm sơn câu nào. Đoàn người đi hơn một giờ tới một trang. Đường nối liền với thôn trang là một con lộ nhỏ, trồng dâm bụt, hoa nở đỏ trói. Rồi tới cái cổng bằng tre, có hai cánh cửa rất lớn. Trang được bao bọc bằng những bụi tre vừa dày vừa cao đứng ngoài đường nhìn không thấy cửa bên trong hai tráng đình gác cửa thấy nguyễn tam trinh vội mở cổng lễ phép cúi trào vào trong trang đào kỳ thấy nhiều nhà lớn san sát nối nhau xa thăm thẳm trước mỗi ngôi nhà có một đống rơm hay đống giả cao như những ngọn đồi nhỏ người thôn trang gặp nguyễn tam trinh đều cúi đầu kính cẩn trào rồi tránh sang bên đường nhường bước Họ thấy Nguyễn Tam Trinh dẫn Nghiêm Sơn bị trói đi bên cạnh, cũng thản nhiên như không. Đi hơn nửa giờ, Đào Kỳ thấy phía trước có một cổng nữa. Cổng này làm bằng tre. Trên cổng dây thiên lý treo chẳng chịt, hoa nở bốc hương thơm ngào ngạt. Nguyễn Tam Trinh chỉ ngôi nhà trong cổng giới thiệu với Đào Kỳ. Đó là chỗ ở của lão nhà quê này. Đào Kỳ liếc nhìn ngôi nhà, dài năm san Hai đầu hồi lại có ngôi nhà khác Cũng dài bằng ngôi nhà ngang Trước nhà trồng đủ thứ hoa Cắt tỉa thành những hình con hạc, con nai Giữa sân là một cái hồ nhỏ Trong hồ trồng sen Hoa sen giữa thu đã tàn úa Mấy con ngỗng đang lội dưới ao Thấy người lạ Nghiền cổ kêu mấy tiếng Trong nhà Một thanh niên khoảng 20 tuổi Bước đón Nguyễn Tam Trình Thưa bố đã về Thấy nghiêm sơn bị trói thanh nhìn hỏi Thằng Hán cầu này bộ bắt ở đâu đấy Chúng là ai? Tam trình đáp Ta cũng không biết Nhưng võ công của nó rất cao cường Con giam giữ cho cẩn thận Nhớ cho ăn tử tế Để ta hỏi cùng sau Con tiểu công tử đây là chi kỳ của ta Con đưa công tử đi hơ quần áo cho khô Con gọi giao chi ra đây Lát sau một cô gái ẻo là Xinh đẹp đi ra thứ bố gọi con tam trình chỉ thiểu hoa cô nương đây là người môn danh chính phái con cần phải tiếp đãi cho cẩn thận con đưa cô nương vào hơ quần áo đào kỳ đi theo thanh niên nó gả chuyện tiểu trang chủ Đại ca tên gì vậy thanh niên đáp chậm chạp tôi là tam nhân con trường trong nhà nên người ta gọi tôi là anh cả Tàm nhân dắt nghiêm sơn vào căn nhà phía sau, đi y mở cửa. Bên trong có khoảng năm, sáu người bị cùm, hai chân sò vào một cái gông bằng gỗ, hai tay sò vào chiếc gông khác. Đào Kỳ nhìn qua cũng biết họ là người Hán, nó tự nhủ. nguyễn tam trinh quả lớn mật thực. Bắt giam quan quân người Hán làm gì đây? Ta phải xem xét kỹ để còn cứu nghiêm đại ca ra mới được. Sau khi cùng nghiêm sơn, tam nhân dẫn đào kỳ vào bếp hơi quần áo. Y sai tỷ nữ mang bọc quần áo của nó ra phơi rùm, xong y dẫn nó lên đại sành đường. Đại sành đường là một ngôi nhà bằng tre, lợp giả khá lớn. Các đồ chân thiết bên trong như bàn, ghế, giường, giá vũ khí đều bằng tre. Giữa nhà là một chiếc bàn lớn, trên để đào cụ, sáo, nhị, đàn bầu, chống cơm. Đào kỳ khen đào kỳ khen lão bá người thực là kỳ nhân đất lĩnh nam võ công tuyệt thế thì có người ngang lão bá những thứ thanh nhã nhàn tản như thế này có lẽ lão bá là người đứng đầu tam trinh cười công tử quá khen đào kỳ nói cháu còn nhỏ tuổi có sao nói vậy chứ không cách sáo đâu chỉ cần nhìn hàng dâm bụt từ đường vào lối tỉa cắt cực kỳ công phu Rộng rõ ràng là hình hai con rồng uốn khúc, đuôi ở trong, đầu ở ngoài, chồng ngược đầu vào trong trang. Trên cổng trang, hai chữ mai động bằng mây quấn lại hun khói đen. Không phải ít công phu mà hoàn thành được. Một lát thêm bốn thanh niên cùng tới với tam nhân, tạm trình giới thiệu. Đây là năm đứa con của Lão Phu, tên là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Đào Kỳ đứng lên chắp tay hành lễ đào kỳ ở Cửu chân xin ra mắt mai động ngũ hùng. Thiểu Hoa đã cùng Giao Chi tới sành đường, tạm trình giới thiệu. Lão phù con năm con trai, chúng đều nối nghiệp nhà làm ruộng, đánh cá và tập chút ít võ nghệ. Tiểu Đồng dâng nước hoa quả, đĩa đựng trái cây bằng tre đan như hình một bông hoa năm cánh. Trẻ uống nước là ống tre cắt. Đào Kỳ tiếp chén nước để lên môi nhấp. Nó thấy mùi vị thơm lạ lùng Thử ngẫm nghĩ xem là thứ nước gì Nhưng đoán không ra Nó muốn hỏi Tam Trinh Thì lại ngập ngừng Tam Trinh giới thiệu với sáu người con Các con Từ ngày bố soạn ra hai khúc nhạc Cổ Loa Di Hận và Trường Hận Trương Chi đề này mới có công tử đây Là người đầu tiên hiểu được mà thôi Ở đời chỉ âm được mấy người Chúng ta mời công tử Cùng Hoàng Cô Nương ở lại đây ít ngày Uống trà, nghe nhạc chẳng thú lắm sao Đào Kỳ biết Tam Trinh lờ vũ nghiêm sơn, muốn cho nó và Thiều hoa nói trước, nhưng nó cường quyết không nhắc tới. Gia Bộc dọn bàn lên. Trên bàn chỉ có hai thứ, cá và thịt gà. Đào Kỳ liếc qua cá nấu ám, cá rán, cá kho và thịt gà luộc. Mùi cá ám, cá rán thơm ngào ngạt. Tam Trinh cùng sáu người con, mời Đào và Hoàng vào bàn ăn cơm đào kỳ hớp một muỗng nước cá ám hỏi thưa lão bá đây là loại cá gì cháu chưa thấy qua giao chi nói tiểu công tử đó là cá mè nấu ám với mẹ chắc vùng cửu chân không có cá mè nên công tử không biết tiểu hoa nói chúng tôi sống ven bể quanh năm ăn cá bể tiểu sư đệ này chưa thấy cá mè bao giờ xin sư tỷ cho tiểu muội biết Cách làm ám cá mè được không? tam Trinh nói Được chứ, được chứ Có gì mà không được Giao Chi Còn nói cách làm ám cá mè cho Hoàng Cô Nương nghe đi Giao Chi chậm rãi nói Hoàng Cô Nương Ám cá mè là một trong những món ăn thông thường của đất Giao Chi Cá mè phải từ một năm tới một năm rưỡi mới ngon Non quá thì nhiều xương lại tanh Còn già quá thì thịt xác không thơm Cá đánh vẩy sạch đi, nhớ móc hai cái go ở trong mang ra. go cá mè tanh lắm, để sót lại một chút là hỏng. Còn nấu ám mà vứt đầu cá đi thì lại không ngon. Để cá cho khô nước, rán sơ một chút, cho vào nồi. Cứ một phần cá thì ba phần nước. Gia vị gồm có mè, mắm tôm. Một con cá mè như vậy thì một miếng mắm tôm bằng ngón chân cái là được. Mắm tôm nhớ là đánh cho tan ra, rồi hãy đổ vào nồi. Mè thì nhiều hơn, gấp ba lần mắm tôm cho mẹ vào cái giá đồ lấy hết nước cốt vứt xác đi còn sau nấu với cá là chuối hoặc chuối non hoặc bắp chuối hoặc củ chuối non nếu là chuối non thì tước vào xanh bên ngoài đi thái cho mỏng củ chuối thì thái mỏng rồi thái nhỏ ra như những cọng tâm bắp chuối thì thái nhỏ như sợi tóc dù quả bắp củ chuối cũng phải cho vào ngâm với nước muối khoảng nửa ngày để cho nước chát thôi ra đồ chuối vào đun với cá đợi khoảng nửa giờ thì nhừ trước khi bắt ra ăn phải cho rau thơm như thì là hay là xương sông thái nhỏ cá mẹ là thứ cá âm hàn tanh nên cần phải để mẹ để chống lại chất độc sao chỉ nói đến đâu thiều hoa đào kỳ nuốt nước miếng đến đó thiều hoa nói nguyễn cô nương Thế tại sao thịt gà luộc lại phải ăn với lá chanh? Giao Chi nói, thịt gà luộc khó làm hơn cá mè. Đào Kỳ chưa từng vào bếp bao giờ. Nghe Giao Chi nói cách làm ám cá mè đã khó, mà lại bảo làm món thịt gà luộc lại khó hơn. Nó không chịu. Tị tị, tôi tưởng luộc thịt gà thì có rắc rối gì đâu, mà bảo làm khó hơn nấu ám cá mè. Sao Chi cười tủm tỉm? Công tử nhìn đĩa thịt gà đây Da gà vàng bóng Không rách một tí Xương gà bên trong còn lòng đào Làm thế nào để được như vậy? Thiều Hoa gật đầu Quả là khó Giao Chi tiếp Giết gà rồi Nấu nước làm lông Khi vặt lông thì vặt từng túm nhỏ Đừng vặt cả túm lớn làm rách da Khi luộc nước phải xấp xỉ, vừa ngập gà là đủ rồi. Trước khi luộc cho vào mấy hạt muối để gà xe lại. Đợi nước sôi, khoảng nhai dập miếng chầu thì tắt lửa. Cái này khó đây, phải tính sao cho gà vừa chín. Luộc kỹ quá thì da gà nát hết. Luộc sống thì ăn không ngon. Gà chín phải vớt ra ngay để nguội hãy chặt. Chặt thịt gà phải dùng dao sắc. Đầu tiên chặt làm đôi rồi sau chia thân gà làm từng ô một mà chặt chặt cần cho dao cắt ngon nếu phải hai nhát thì sẽ vỡ hết thịt gà cần ăn với lá chanh mới có mùi vị thơm thịt gà ăn vào hay sinh phong cho nên cần ăn với lá chanh vừa thơm vừa chống phong ngứa đất dao chỉ có câu gà như thế này con gà cục tác lá chanh con lợn ủn ín mua hành cho tôi còn chó khóc đứng góc ngồi bà ơi đi chợ mua tôi đống giềng đó là câu ca bông đùa nhưng nói lên rằng thịt gà cần ăn với lá chanh thịt lợn cần có hành mới thơm còn giềng là gia vị trọng yếu để ăn thịt chó ăn xong chủ nhà mời khách ăn tráng miệng với chuối tiêu trăng đã lên cao ở phía đông tam trinh đứng lên lão phu còn mấy khúc nhạc nhờ đào tiểu công tử bình phẩm dùm ông mắt tay thì sáu người con mỗi người ôm một thứ nhạc khí ra tam nhân ôm cái trống cơm tam nghĩa ôm cây đàn nhị tam lễ ôm cây đàn bầu tam trí ôm ống tiêu tam tín ôm cặp xanh giao chi cầm cặp phách tam trinh đánh nhịp một cái cả năm thứ nhạc cụ đều tấu một lượt tiếng sên lanh lành tiếng trống bập bùng tiếng nhị dài rằng giật, tiếng tiêu véo von Tiếng phách gọn gàng, tiếng đàn bầu trầm ấm Tố một lúc rồi ngừng lại Tam Trinh hỏi Đào tiểu công tử, xin công tử bình phẩm cho Khúc nhạc này dài quá nhỉ Có lúc như tiếng sóng vỗ Có lúc như vờn qua trước mặt nước Có lúc rồn dập như trời mưa Lại có lúc lên cao như trăng rằm Rồi nhẹ nhàng như mối tình nhu thuận Âm điệu tao nhã, thánh thoát cao kỳ Dường như lão bá dùng để tế lễ các bậc tổ tông thì phải Cả sáu người con đều quả lên một tiếng gật gật đầu tam Trinh nói Đúng, đây là khúc động đỉnh ca Khúc này chúng tôi dùng để tế quốc tổ Khúc hát diễn tả ngày xưa Lạc Long Quân Đến hồ động đình cầu hôn với quốc mẫu Âu Cơ Người nghe mà hiểu được sóng vỗ, gió vờn, đượm nhu tình Đào tiểu công tử Người là đệ nhất chi kỳ của ta. Hôm nay béo mây gặp đây, hội hậu hữu kỳ đã là chi kỳ, ta sẽ tiễn người đi. Khi nào có dịp xin ghé tệ trang, ta lúc nào cũng chờ đón ngươi. Còn tên quan hán thì không thể đi cùng với công tử được, nó là ai vậy?